Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chị ngạc nhân sống sót Trong cuộc đào thoát tưởng chừng như vụ ấy thì chị ngạc nhân đã may mắn được một người môn đệ năm xưa của Lý kỳ nhiên làm môn đảng cứu thoát môn đảng được sử dụng thủ pháp ly hồn Nhưng bản tính của người này lại hoàn toàn trái ngược với những kẻ đồng môn khát máu của mình Sau cuộc huyết chiến tương tàn để tranh giành dị vật giữa sư đồ Giang Tầm Vũ và nhóm Kha Di, thì hai người đệ tử của Giang Tầm Vũ đã bị nhóm người của Kha Di giết hại Còn Giang Tẩm Vũ và Giang Tấn thì may mắn sống sót Triệu ly miên năm đó vẫn còn nhỏ Nên chưa thể tham gia cuộc tranh giành ấy được Sau khi cứu được chị Ngạc Nhân Khỏi nanh buốt của phe cánh ác độc Thì môn đẳng đã đưa người thiếu nữ ấy Về miền giả sơ thể ẩn đắp Môn đẳng đã nói hết về thân thế của mình Và thân thế tổ tiên của chị Ngạc Nhân Cho bà ta nghe Khi đã biết được tất cả những câu chuyện ấy Thì chị Ngạc Nhân lại không hề thấy kinh tạc môn đẳng Ngược lại bà ta còn tìm thấy được Sự đồng cảm giữa mình và môn đảng. Số phận đã run rùa cho họ kết thành phu thế Và họ đã có một cuộc sống yên bình Và hạnh phúc tại biển Giả Sơn Tưởng rằng câu chuyện cũ đi là hết Nhưng cuộc sống êm đẹp hạnh phúc Của các vợ chồng trên nhau hàng mấy thế kỷ ấy Cũng chỉ kéo dài được khoảng 6 năm Ngày ấy, vợ chồng Môn Đảng Đã bị đám người khoa di và nhóm Của anh em nhà họ Tống Lần tìm ra tung tích Đó là một ngày vào năm 1962 thật xót xa vì lần này Môn Đảng Đã không thể chạy thoát được khỏi bản chúng Ông ta lo giữ chân bọn chúng để cho chị Ngạc Nhân dắt theo đứa con gái chưa đầy 3 tuổi của mình chạy trốn. Khi ấy chị Ngả Nhân đang mang thai muôn thượng. Nhờ có qua gầu thiên vọng và ánh sáng hào quang bảo vệ, nên mẹ con nhỏ chị Ngạc Nhân đã chạy thoát. Nhưng họ cũng phải đổi lại bằng chính mạng sống của môn đảng. Chị Ngạc Nhân đã chạy thoát khỏi những kẻ dị giận ấy. Bà ta chạy ra khỏi miền xã sớt, rồi tìm đến một vùng đất xa xôi có tên là huyện Châu Giang, và cứ ngụ trong một thôn làng có tên là dĩ t Năm ấy môn thượng cũng ra đời trên bành đất dĩ hạ xa xôi ấy Cũng trùng với khoảng thời gian từ năm 1956 đến năm 1962 Khoảng thời gian là môn Đảng trị ngạc nhân đang sống ở miền dạ sơn Thì ấy ba thầy trò nhà Giang Tẩm Vũ vẫn cư ngụ tại một hang động có tên là Diên Vũ ở trên đỉnh núi Trùng Phòng Trong khoảng thời gian đó hai thầy trò Giang Tẩm Vũ và Giang Tấn đã tiếp cận với dân tộc nhỏ Thầm Để thực hiện những hành động ám vội của mình Lúc ấy cũng chính là thời điểm mà Giang Tấn quen biết với Thầm Vọng chân Giang Tấn đã che giấu rất nhiều điều về bản thân mình, ngay cả tên thật của mình. Giang Tấn cũng không để cho Thẩm Vọng chân biết. Bà ấy chỉ biết rằng người đứng trước mặt bà lúc đó có một cái tên duy nhất là Kiều Điển Quận. Tưởng rằng quen biết Giang Tấn và Thẩm Vọng chân là một sự sắp đặt của nhân duyên. Nhưng cuộc đời đã bắt Thẩm Vọng chân phải chạm một cái giá quá lớn cho sự quen biết đó. Nó đã mang lại cho Thẩm Vọng chân rất nhiều điều đau khổ sau này. Vì hai thầy trò Giang Tẩm Vũ đã lặng lẽ thực hiện những toan tính của mình. Họ đã đưa chiếc gương kỳ dị đó vào để sát hại cả gia tộc nhà họ thầm. Sau khoảng thời gian mà gia tộc nhà họ thầm gặp biến Cố thì cũng là mốc thời gian mà người đệ tử tên Triệu Ly Miên đã ra tay sát hại sư phụ của mình. Giang Tân đã không biết được rằng người sư mụ ấy xinh đẹp của mình cũng có giã tầm lớn như vậy. Đêm cô ấy ra tay sát hại người thầy họ Giang chính là hàng động diện vụ, một nơi mà khi sống Giang Tầm Vũ rất tầm đắc chỉ lệnh đã biết được huyết tử của những người sử dụng thú famly hồn, nên quay đã xuống tay giết chết trang thần mẫu và lấy đi tất cả những ghi chép về pháp thuật, trong đó có cả phương pháp hóa giải lời nguyện già la. Sư phụ đã không còn, sư muội thì cũng đã mất, Giang Tấn buồn chán trong vô vọng, ông buồn chán cho cuộc sống đang bắt đầu chơi vơi của mình. Sau khi sư phụ bị giết, sư muội thì bỏ đi, Giang Tấn đã tìm gặp thần Vọng chân, nhưng cái ngày mà Triệu Ly Miên mất tích cũng chính là ngày mà thần bổng chân biến mất cách đại bí ẩn. Chợt đảm bảo chân biến mất một cách đầy khó hiểu thì ngôi nhà họ Thẩm có đón chào một vị khách lạ, đó là một nữ pháp sư, nữ pháp sư này tìm đến nhà họ Thẩm trong một chuyến hành khất rất lạ lùng của bà ta. Người phụ nữ pháp sư ấy không phải ai xa lạ, bà ta chính là chị Ngạc Nhân người đã chạy thoát khỏi cuộc truy sát của thầy trò Giang Tấn năm xưa. Chị Ngạc Nhân đã xuất hiện một cách bí ẩn với khuôn mặt lúc nào cũng được che kín trước Giang Tật, vì vậy Giang Tật đã không biết được rằng đó chính là người mà mình đã từng truy sát năm xưa. Tông qua trị ngạc nhân thầm vọng cho nó biết được Về thân thế thực sự thầy trò Giang Tấn Và những tội ác mà Giang Tấn đã từng gây ra Vì vậy mà thầm vọng chân đã lặng lẽ Bỏ đi cho dù lúc ấy trong bụng bà Đang mang theo giọt máu của Giang Tấn Giọt máu ấy chính là lại là, là bây giờ Tất cả những người thật quen Đều bị tích không thấy đâu Thầm vọng chân ra đi và để lại trong lòng Giang Tấn một niềm khúc mắc rất lớn Những tháng ngày về sau Giang Tấn Với lặng lẽ đi tìm họ Ngày ấy luôn có hai người mà Giang Tấn muốn tìm nhất Đó là người sư mụi của mình tên Triệu Ly Miên và người tình là Thảm Vọng chân Táng ngày vẫn trôi qua Giang Tấn vẫn tìm kiếm trong vô vọng. Rồi cho đến một ngày của năm 1970, Giang Tấn đã tình cờ quen với một người con gái tên là Điền Thư Nhược. Giang Tấn vẫn dùng cái tên của mình là Kiều Điền Quân. nghe hot nhất tại